Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạm nụ cười buồn bãi với cô Rồi tay khẽ đầy cánh cửa Cánh cửa từ từ mở Và hiện ra trước mắt hai cô gái Là hai bức ảnh thờ Của một cặp vợ chồng quá tuổi trung niệm các kiểu Vi và Lương đào đều nghe lời Lương đào khẽ lắp bắp Họ họ không còn nữa sao Kiều Vi thì khẽ cuối mặt nói lời xin lỗi Vì bạn mình Đã gọi lại sự nhung nhớ trong anh Còn Lai Lâm thì chỉ khẽ mỉm cười Với một ánh mắt buồn bã anh bắt đầu kẻ Tôi vốn là một đứa bé Bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra Người sinh ra tôi Đã để tôi vào một chiếc nôi Rồi bỏ lại ở bên đường Tôi được họ mang về nuôi nâng Họ cũng không có con cái gì cả Gia đình ba người chúng tôi Đã sống một cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc. Cho đến một ngày. Một vụ tai nạn thảm khốc. Đã cơm mất đi sinh mạng của họ. Năm ấy tôi mới vừa tròn 9 tuổi. Họ đã ra đi mãi mãi. Và chẳng bao giờ trở lại với tôi. Còn một mình. Tôi vẫn tiếp tục sống bằng chính sự yêu thương che trở. Từ nơi xa của họ. Cuộc sống một mình. Tuy gian nàn cơ cực. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến họ là tôi nên thấy niềm khát vọng của mình được thấp sáng, lên từ sâu thẳm trong tim. Tuy họ không cho tôi hình hài, nhưng họ đã cho tôi cả một cuộc đời. Họ cũng giống như đấng sinh thành ra tôi. Tôi mãi mãi coi họ như cha mẹ ruột của mình. Nói đến đây, giọng lai lâm trùng xuống, khóe mắt rừng rừng như muốn khóc. Nhưng bản lĩnh đàn ông đã thôi thúc anh cầm lòng không rơi lại kia với vẻ long đạo của buổi ngồi xúc động. Sự cảm thông chia sẻ đang ánh đè lên trong đôi mắt, kiểu vi khẽ lên tiếng. Họ là những người tuyệt vời nhất về không anh, họ mãi xứng đáng để chúng ta luôn tôn thờ và kính trọng. Em không ngờ quá khứ của anh lại có nhiều điều bất hạnh đến như vậy. Chúng em thật lòng muốn chia sẻ với anh. Nơi đến đây kiểu vi lại thấy niềm cảm xúc trong lòng mình đang dâng trào mạnh mẽ. Cô thầm thán phục lại lầm Anh đã biết vượt qua nỗi đau Để mà sống Anh đã phải một mình chống chọi Với những khắc khổ của cuộc đời Khi tuổi vẫn còn thư Hèn gì con người anh Lại có bản lĩnh đến như vậy Kiểu vi khẽ thở dài Rồi cô gượng gạo hỏi tiếp Thế... Thế anh không có tin tức gì Về bố mẹ đẻ của mình sao Theo lời của mẹ nuôi tôi kể lại Thì ngày đó Họ thấy tôi ở trong một chiếc nôi và không có một chút lai lịch hay thông tin nào để lại. Họ chỉ thấy trong nồi có một chiếc áo vải cũ kỹ và có một tấm hình. Bố mẹ tôi có mang tấm hình đi dò hỏi nhưng không có tin tức gì cả. Nằm ấy cướp băng hoành hành thời thế loạn lặng nên họ đoán rằng mẹ đẻ của tôi đã chết. Vì vậy mà họ đã lập riêng một bàn thở cho bà Và hy vọng rằng bà sẽ được an lòng nơi chín xuôi Đưa măn nhìn theo hướng của Lai Lâm bể bên trái của mình Cả Kiều Vi với lương đào đều không tránh khỏi sự xót xa Người đàn bà trong tấm ảnh đen trắng hiện ra Với nét mặt hư hào Cùng nụ cười Như còn chút tương tư của người thôn giã Đang đâm đâm nhìn thì bỗng dưng đến mặt Kiều vì như tái lại trên cổ chếtặ cả người bấm run lên trong cơn bàng hoàng vô tưởng đôi mắt cô lúc này đàn ánh lên đầy sợ hãi vì cô chợt nhận ra rằng người đàn bà trên tấm hình thờ đen trắng đó chính là một trong số chân dung được phát họa người đàn bà ở trong ngôi nhà ho cho tạm biệt lai lầm lương đà và kiểu vi lặng lẽ ra về Đi được một đoạn đường Thì bất chật lương đào dừng xe lại Kiều Vi tưởng có chuyện gì xảy ra Cô chưa kịp hỏi thì lương đào đã lên tiếng trước Lúc ở trong ngôi nhà thờ Khi nhìn mặt Người mẹ đẻ của anh Lâm Tôi thấy sắc mặt của cậu không được bình thường Không biết là có chuyện gì xảy ra Với cậu lúc đó không Kiều Vi thần người đỡ đấn Đúng là không gì có thể lọt qua được Ánh mắt của lương đạo Khẽ thở dài Vi kể lại chứ lương đạo nghe tuân bộ sự vực đó trong một tâm trạng bồn chồn không nguôi. Ngài dòng lãnh đạo không khỏi sững sờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net